Dùng xong bữa tối tranh thủ tắm gội, rửa trôi hết mọi vướng bận tạp nham trong lòng. Trong tiếng nước chảy xiết ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương bố mẹ, khóc vì thương cho số phận dở dang của bản thân, khóc vì trách ông trời, sao lại đẩy tôi vào hoàn cảnh khổ đau như vậy. Khóc chán chê, tôi lại vùi mặt vào vòi hoa sen, để nước mắt bị dòng nước chảy cuốn trôi. Chỉnh đốn lại tâm trạng, tôi bước vào phòng riêng, Trong đầu chàng chịt những suy nghĩ phức tạp Trong mắt bố mẹ Chồng tôi không chỉ dừng lại Ở chữ chồng Mà còn là một người ân nhân Vậy nên tôi cũng không muốn phá đi Những hình ảnh tốt đẹp của anh Trong lòng bố mẹ tôi Còn về phần gia đình chồng Tôi đang rất dối Không biết phải làm sao hết Bởi vì bản thân đã sốc nổi Nói những lời thiếu suy nghĩ rồi bỏ đi Giờ tôi không biết cách làm sao Để cứu vãn tình hình nữa Bây giờ chỉ còn cách liên lạc với chồng tôi Nói hết tất thảy và nhờ anh ấy giúp đỡ Chết tiệt thật Tại sao anh ấy không nói gì về vụ việc bị hủy hợp đồng vì tôi chứ Tôi đi đi lại lại trong phòng Nghĩ thế nào đành mở điện thoại ra Gõ rất nhiều chữ xin lỗi Rồi lại xóa đi Chẳng biết làm thế nào thì tôi chợt nhìn thấy bóng mẹ thấp thoáng nơi cửa phòng Tôi kinh ngạc hình như mẹ đang lén nhìn tôi Chẳng lẽ mọi biểu cảm trên gương mặt của tôi đã được bà thấy rồi sao? Tôi bỗng chột dạ, nghĩ thế nào tôi lại áp ngay cái điện thoại lên tai. Nhân lúc mẹ vẫn còn ở ngoài cửa, tôi đành tự biên tự diễn ra một cuộc hội thoại. Vâng, chồng à, em vẫn ổn mà, ở nhà vui lắm ạ. Anh đừng lo cho em nhiều nhé, em sẽ sớm về với anh mà. Em cũng nhớ anh nhiều lắm, thiếu anh một đêm sao em chịu nổi chứ. Em biết rồi, khổ lắm. Người ta chỉ về nhà có hai ngày thôi, đã không chịu nổi sao? Anh xến quá đi, ngay nổi hết da gà rồi đây này. Biết rồi em ở đây chơi nốt mai em về, tối không ngủ được thì ôm gối, coi như em mà ngủ, thế nhé. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, tôi thấy nụ cười thấp thoáng trên gương mặt mẹ. Dường như mẹ đã an tâm hơn về tôi, lòng tôi cũng vì vậy mà dịu đi rất nhiều. Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu Thì một giọng nói quen thuộc vang lên Cô bị thế này lâu chưa? Tôi giật bắn mình chết tiệt Bấm nhầm nút gọi từ lúc nào thế này Anh đừng nhõng nhẽo em nữa mà Em phải cúp máy đi ngủ đây Muộn rồi Ngủ ngon chồng nhé Cô bị hoang tưởng rồi đấy Thấy mẹ đã đi xuống bậc cầu thang Tôi liền nghiến răng nghiến lợi đáp Anh hoang tưởng thì có Dứt lời tôi lập tức cốt máy rồi đóng cửa phòng lại, nhảy tót lên giường nằm. Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ. Nhục thật sự, sao lại có thể bấm nhầm nút gọi làm gì kia chứ? Tiền khốn mình. Lần qua lần lại trên giường mà không tài nào ngủ được. Tôi thở dài nhớ về những lời mẹ dành cho mình. Tuy anh ta là chồng mình đấy, sống chung một căn nhà đấy. Nhưng tôi chẳng biết anh ta là người thế nào. Lúc thì khô cằn nóng tính. Lúc thì lại ấm áp quan tâm, tính cách thì xoay như trong chóng chẳng biết thế nào mà lần. Nghĩ mãi cũng không giả kết quả, mới một ngày thôi mà bao nhiêu chuyện ập đến, tôi mãi nghĩ mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi thức giấc vào lúc 9 giờ, chẳng cần ai gọi, chẳng cần phải bật báo thức, cứ ngủ đủ 8 tiếng thì tự bật dậy, khẽ vươn mình, làm vài động tác tập thể dục rồi đi xuống tầng 1. Ở nhà sướng ơi là sướng Chẳng phải thức khuya dậy sớm lau dọn nhà cửa Và chuẩn bị bữa sáng một cách kỳ công như ở nhà chồng Đi đến phòng khách Tôi thấy một đĩa bánh cuốn nóng thơm nước mũi Không cần suy nghĩ thêm Mà ngồi ngay xuống ghế thưởng thức Mẹ tôi tinh ý thật Biết tôi lâu ngày mới về nhà Nên không gọi dậy sớm Còn mua toàn những món tôi thích Mẹ đi từ bếp ra Thấy tôi ăn vội ăn vàng thì bật cười Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Vâng, con biết rồi. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi rồi bắt đầu hỏi chuyện. Thế đã ngén chưa nhỉ? Cái thai được bao nhiêu tuần rồi? Tôi đang ăn mà mắc nghẹn. Mẹ vội xoa xoa lưng tôi. Đã bảo là ăn từ từ kẻo nghẹn rồi mà. Bàn tay mẹ ân cần xoa lưng khiến vành mắt tôi đỏ hoe. Nỗi đau mất con lại ùa về khiến tôi thổn thức. Tùy việc đã lỡ, nhưng chỉ cần ai đó khêu gợi lên... Cũng đủ để tôi thấy buồn lòng Nó tựa như một vết sẹo khó lành Trong cuộc đời tôi vậy Sự việc này tôi muốn giấu cũng không được Vì đằng nào mẹ cũng biết Cố gắng nuốt trôi miếng bánh xuống cổ họng Tôi nghẹn nghẹn đáp Mẹ Con mất con rồi ạ Mẹ tôi sửng sốt Hai mắt bà trợn lên Sao? Con nói sao? Bác sĩ nói do con chưa đủ tâm lý Và sức khỏe để có thai Hơn nữa còn giải thích thêm Tỷ lệ sảy thai ở người mang thai lần đầu rất cao, nó do nhiều nguyên nhân. Những nguyên nhân này chỉ là nhất thời và không có ảnh hưởng về sau đến sự sinh sản của con. Thế nên mẹ đừng lo lắng. Gương mặt mẹ tôi trở nên chịu nặng trông thấy. Tôi đang ăn mà cũng chẳng thấy ngon miệng được nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, mẹ hiểu trong chuyện này người buồn nhất là tôi. Vậy nên mẹ không hề buông lời trách móc. Mà ân cần vén mấy sợi tóc lòa xòa gài qua mang tay giúp tôi. Tội nghiệp con, mới chỉ 18 tuổi thôi mà. Cõi lòng nứt nẻ như được tưới vào một nguồn suối ấm. Thì ra tôi khát khao một lời an ủi động viên đến như vậy. Những lời nói chất chứa tình thương mà ở nơi xa lạ như nhà chồng tôi không thể tìm thấy. Tôi nặn ra một nụ cười tươi giói với mẹ. Dạ không sao ạ, chồng và mẹ chồng con an ủi nhiều lắm. Con vượt qua rồi nên không sao đâu mà mẹ. Vậy à, thế thì con phải chịu khó bồi bổ, dưỡng sức vào nhé. Sao chuyện lớn như vậy phải báo với mẹ, đừng giấu nghe con. Vâng ạ, thôi ăn nhanh rồi đi ra chợ với mẹ. Dạ. Ăn xong tôi theo mẹ ra chợ mua đồ làm bữa tối. Mỗi một món đồ mẹ chọn, mẹ đều tỉ mỉ giải thích cho tôi lý do tại sao bà lại chọn nó. như thể bà đang giáo huấn tôi dần dần để về nhà chồng còn có chút vốn liếng mua xong đồ ăn cho cả nhà mẹ lại dẫn tôi vào hàng quần áo mua cho tôi một cái nón và một cái áo chống nắng có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất mẹ đẻ mới thương tôi đến từng chi tiết nhỏ như vậy được mẹ mua mà tôi cảm động lắm cứ cười cười nói nói như con chích chòe suốt dọc đường về đến phòng tôi hít vào một hơi thật sâu rồi quyết định gọi điện cho hồng anh Hẹn nó đến nhà chơi. Sao? Mày về rồi à? Nhưng mà... Đang ở nhà mẹ chồng cơ mà. Cứ đến đi. Đến rồi nói sau. Chuyện dài lắm. À ừ được rồi. Vậy tao qua ngay đây. Tôi chỉ có một đứa bạn thân để tin tưởng. Thế nên mỗi khi có chuyện gì không thể gỡ rối được là tôi toàn gọi cho nó. Chỉ nửa giờ sau là Hồng Anh có mặt ở nhà tôi. Tôi dẫn nó lên phòng. Chốt chặt cửa rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện. Kể không sót một chi tiết nào. Hồng Anh nghe xong thì ngỡ ngàng. Nó không thể tin được là tôi đã phải chịu đựng nhiều như vậy trong suốt thời gian qua. Thế nào? Cái hôm mày uống rượu say trong quán bar tao đã nghi rồi. Thế mà mày mãi không nói, cứ giấu giấu giếm giếm. Tao là ai với mày chứ? Trời ạ, chuyện thế mà còn giữ trong lòng. Tôi ngồi trên giường thở dài. Giờ tao không biết làm thế nào nữa. Chẳng lẽ cứ mặt dày đi về nhà mẹ chồng à? Hồng Anh chống cảm suy nghĩ, nó cứ đi đi lại lại ở trong phòng của tôi. Tình thế đúng là rắc rối thật, bị sỉ nhục như vậy thì ai bình tĩnh cho nổi. Tao không thấy trách khi mày nói vậy với bên nhà chồng, nhưng mày mà kể chuyện này cho bố mẹ thì thể nào ông bà cũng lo. Thì thế nên tao mới không nói đấy. Chuyện này khó thật, ở không được mà đi cũng chẳng xong, chỉ có cái hiểu nhầm bé tẹo mà khó thế nhỉ. Bây giờ chỉ còn cách nhờ ông Minh giúp đỡ. Mày nghĩ tao có nên tin tưởng ông Minh không? Mới đầu có chút hiểu nhầm. Nhưng tao suy đi nghĩ lại. Thấy ông ấy là người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm, còn giúp bố mẹ tao vào viện nữa. Hồng Anh đam chiêu suy nghĩ rồi đáp. Theo lời mày kể, thì tao thấy ông Minh chưa chắc đã là người yêu mày. Mày và ông ấy đều là hai người sai lạ. Vì cái duyên cái số mà về chung một nhà... Thời gian hai người tiếp xúc với nhau quá ít Nên chưa thể hình thành tình cảm được Huống chi khi mới về nhà chồng Ông ấy đã thể hiện một thái độ vô tâm Ghét mày ra mặt Nên khả năng ông này vì hai chữ trách nhiệm thôi Tôi nghe Hồng Anh nói mà sửng sốt Cách phân tích của nó rất thuyết phục tôi Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy thất vọng tràn trề Vì tôi đã nghĩ anh ta có cảm xúc với mình Nhưng lúc tao xảy thai Tao đã đề cập đến chuyện ly hôn Chính ông ấy nói với tao là không muốn ly hôn. Cái này thì cũng không thể hiện được điều gì. Mày có nhớ trước khi hai đứa cưới nhau, mày đề nghị kết hôn và ông ấy đã nói rằng, mày hãy suy nghĩ kỹ không? Tao nghĩ đối với ông đấy, chuyện hôn nhân là chuyện cả đời. Hẳn là ông ấy đã rất đắn đo, nhưng vì đã chót khiến mày như vậy, mà mày lại là em gái của bạn thân. Nên ông ấy mới chấp nhận kết hôn để làm xoa dịu đôi bên. Mới kết hôn một tháng mà ly hôn thì ông ấy dám nhìn mặt anh trai mày không? Rồi còn danh dự của ông ấy nữa. Thế nên mày đừng vì câu nói ấy mà ảo tưởng. Còn nữa, chẳng phải anh trai mày đã đe dọa ông ấy không được làm mày khóc còn gì? Tôi nghe mà dùng mình đột nhiên chống chế lại. Nhưng ông ấy đã đề nghị tao và ông ấy hẹn hò. Cũng có nghĩa là mở ra một cơ hội trong cuộc hôn nhân này. Hơn nữa trong giảm... Từng ấy chưa đủ cơ sở để khẳng định là ông Minh có tình cảm với mày đâu. Giữ cái đầu lạnh đi. Tao đã bảo là chúng mày mới tiếp xúc một thời gian ngắn. Còn chưa hiểu tính cách đối phương như thế nào. Thì làm sao mà nói đến chuyện yêu đương được. Có thể là vì cảm thấy có lỗi với anh mày. Và những lời mày nói trong quán bar quá sức thuyết phục. Khiến ông ấy phải suy nghĩ lại. Nên ông ấy mới miễn cưỡng cho cuộc hôn nhân này một cơ hội thôi. Tôi thực sự đối lý trước những phân tích sắt đá của Hồng Anh. Còn vụ việc trong sạc phim thì để tao nhắc cho mày nhớ lại nhé. Lần đầu chúng ta theo dõi ông Minh ông ta vào trong nhà hàng rồi bước ra với một cô gái nóng bỏng, mày nhớ không? Với lại cùng là con gái với nhau, tao còn thấy mày hấp dẫn nữa là đàn ông. Nói thế này có thể sẽ khiến mày buồn, nhưng tao vẫn muốn nói cho mày tỉnh, khả năng ông này có máu phát boy Thấy mày hấp dẫn quá nên không cưỡng lại được. Thấy mặt tôi bí xị Hồng Anh liền nói tiếp Đấy là tao nói như vậy cho mày cảnh giác Chứ không phải để nhìn mày tuyệt vọng thế kia đâu nhé Đến bây giờ Tao vẫn thấy có quá ít cơ sở Để có thể khẳng định Minh là người thế nào Nhưng qua cách mày kể Tao có thể thấy được chắc chắn một điều Đó là một người đàn ông có trách nhiệm Mà đã là người có trách nhiệm Thì mày không cần phải lo quá nhiều Vì anh ta sẽ tự khắc biết lo cho mày Còn những cái khác thì chưa thể khẳng định được Lời tao nói cũng chỉ là suy nghĩ của tao thôi. Mấu chốt là ở cảm nhận của mày. Mày phải cho mày và ông Minh thời gian để tìm hiểu. Rồi dần dần mày sẽ biết ông ấy là kiểu người thế nào thôi. Vậy bây giờ tao phải làm sao? Không tin tưởng ông ấy nữa à? Tốt nhất mày không nên hy vọng ảo tưởng. Hãy luôn trong trạng thái cảnh giác. Trong cuộc hôn nhân không tình yêu này, mày là người nảy sinh tình cảm trước. Thì nó dở lắm luôn. Còn chuyện mày lên ba chắc chắn có đứa xen vào. Từ từ rồi tìm hiểu. Tạm thời mày không được phép mùi lòng với những cử chỉ ân cần từ Minh. Nếu không chính là hại mình. Có thể ra đoàn quyến rũ nhưng không được phép gục ngã. Quan trọng là bây giờ mày phải có thực lực về tài chính đã. Ừ. Còn chuyện giữa mày và bố mẹ chồng tao thấy tốt hơn hết vẫn là nói khéo với ông Minh để ông ấy giúp. Chứ giờ cứ mặt dày về nhà thì cũng không hay. Chuyện đã như vậy thì đành chấp nhận một thời gian bị ghẻ lạnh vậy. Cứ mà kệ kiếm lấy cái nghề Khi nào kiếm được nhiều tiền rồi, mày muốn rời hay muốn ở đều là quyết định của mày. Ừ, tao nhớ rồi. Thôi chưa rồi, tao phải về nhà đón em đây. Mày không ở lại ăn cơm à? Hôm nay tao có việc bận rồi, hẹn mày khi khác. Có gì đừng giấu, nhớ nói với tao để còn có hướng giải quyết. Ừ. Tiễn Hồng Anh ra khỏi cổng mà tôi thấy hoang mang vô cùng. Những lời mà con bé nói khiến hình ảnh tốt đẹp bể mình lung lay trong lòng tôi. Mà thôi, mặc kệ đi Tại sao tôi phải lo về anh ta chứ Tôi đã xác định ngay từ đầu Đây là cuộc hôn nhân không có tình yêu Chỉ cần biết anh ta tốt với ba mẹ tôi là đủ rồi Những cái khác tôi không cần phải bận tâm nữa Điều quan trọng nhất trong lúc này Đó chính là sức khỏe bố mẹ tôi đang dần suy yếu Anh trai thì đã vào Nam Nên giờ tôi phải tự chủ về tài chính để lo cho bố mẹ Dù nghĩ là vậy Thế nhưng lòng tôi chẳng có lúc nào bình yên Nằm chăn chọc suốt cả một buổi chiều Cuối cùng tôi quyết định nhắn tin cho Minh Tối nay anh đến đón tôi được không? Không thấy Minh nhắn tin lại Chắc anh ta lại bận việc Tôi đành thở dài úp màn hình điện thoại xuống Rồi đi ăn cơm Cứ nghĩ đến sau bữa cơm này Tôi sẽ phải về lại cái máng lợn cũ Tôi bỗng muốn ở đây mãi Không muốn về nơi kia một chút nào Thế nhưng tôi lại gạt đi Tôi không được phép yếu đuối Tôi phải chịu hậu quả về những gì mình đã gây ra. Rửa bát xong thì điện thoại tôi reo lên. Mắt tôi sáng như hai cái đèn pha khi thấy mình gọi. Nhưng vì thấy mẹ vẫn đang đứng trong bếp nên tôi phải ép giọng chảy nước để nghe điện. Vâng, chồng à, em nghe đây. Giọng tởm quá. Cái tên chết tiệt này, không thể nói nổi một lời tử tế hay sao. Không phải vì mẹ đang đứng đây. Tôi cũng chẳng thèm nói như vậy. Chồng đã đến nơi chưa? Em vừa rửa bát xong. Chuẩn bị đồ đạc rồi ạ. Dấu hiệu loạn thần của cô nặng lắm rồi đấy. Tôi nghe mà tức phát điên. Nhưng vẫn phải cố nín xuống nghiến sang nghiến lợi. Vậy mấy giờ chồng đến nơi ạ? Đến rồi ra đi. Dạ vâng ạ. Yêu chồng. Không đợi anh ta trả lời. Tôi nói xong liền tắt máy luôn. Thầm tầm không ngừng gây tổng chính bản thân khi đã nói những câu mất mặt đó. Chết tiệt. Tôi lên nhà gói ghém mấy đồ mẹ mua rồi mang đi. Trước khi đóng cửa phòng, tôi dừng chân lại để ngắm nhìn nó lần cuối. Có chút luyến tiếc căn phòng này, nhưng rồi cũng phải rời đi. Khi tôi xuống nhà, bố mẹ còn đưa cho tôi một túi ni lông đầy trôm trôm. Đây cũng là loại quả tôi thích nhất. Bố mẹ làm như vậy khiến tôi bịn dịn chẳng nỡ rời đi. Sao mẹ đưa cho con nhiều thế? Ở nhà chồng con nhiều lắm mẹ ạ. Mẹ mua thì cứ cầm về nhà mà ăn, lắm chuyện quá. Thế thằng Minh nó đến đón rồi à? Vâng. Ừ, thế bây giờ đi thôi Bố mẹ tôi cẩn thận đưa đón tôi ra tận ngõ May mà có Minh đến đón Chỉ nếu tôi cứ thế tay sách nách mang về nhà bố mẹ chồng một mình Thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ sinh nghi mà thêm lo nghĩ Vừa đi ra ngõ tôi đã thấy con bọt chơi bóng loáng đỗ ở ngõ Thấy tôi đi ra, Minh liền lịch sự mở cửa bước xuống Con chào bố mẹ Ừ, Minh đến đây à Sức khỏe bố mẹ thế nào rồi? À không phải lo đâu Bố mẹ vẫn uống thuốc đầy đủ Khỏe như vâm ấy mà Vâng nếu có vấn đề gì thì bố mẹ gọi điện cho con nhé Giờ con đưa vợ con về nhà trước Ừ hai con đi cẩn thận nhé Tôi nghe mình nói xong Mà cảm thấy nguôi ngoai phần nào Dù lòng không muốn Nhưng vẫn phải nói chào tạm biệt bố mẹ Rồi bước vào trong xe của mình Khi xe đi được một đoạn Tôi mới mở lời trước Sao anh không nói với tôi chuyện hợp đồng Khóe môi mình chợt nhếch lên, cười như không cười khiến người ta chẳng đoán được tâm tư. Cô không tự biên tự diễn được nữa à? Anh biết rồi còn hỏi, mà tôi đang hỏi chuyện kia mà. Chuyện qua rồi thì cho qua đi, đừng để tâm tới nữa. Giá trị hợp đồng đến vài trăm tỷ là một số tiền không tưởng mà cả đời tôi có khi cũng không kiếm ra được. Nhìn thái độ của bố chồng tôi cũng hiểu hợp đồng ấy quan trọng đến mức nào. Vậy mà Minh nói một câu cho qua là xong. Điều đó khiến lòng tôi dày rứt vô cùng. Sao có thể nói qua là qua được chứ? Dù sao cũng là hợp đồng trăm tỷ. Cũng tại vì tôi mà tôi nói không sao. Chuyện làm ăn cũng có lúc lên lúc xuống tôi sẽ cố gắng không để mọi chuyện trở nên tồi tệ. Bớt suy nghĩ đi. Mình không trách nhưng tôi vẫn thấy nặng lòng. Nghĩ thế nào tôi ngước mắt long lanh lên nhìn anh ta. Minh, xin lỗi anh. Cũng biết nói xin lỗi đấy. Mặc kệ anh nghĩ gì thì nghĩ, nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã chăm lo cho bố mẹ tôi khi vào viện. Cảm ơn anh vì dù bận công việc, nhưng vẫn cố sắp xếp để đưa tôi về nhà. Biết vậy thì làm một người vợ cho tử tế đi, bớt cãi lời bố mẹ, nhịn xuống một chút cho tôi bớt đau đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng không gây rắc rối cho anh. Lần này tôi nợ anh. Chuyện ở nhà tôi sắp xếp xong rồi, không cần phải lo lắng. Tôi có chút sửng sốt khi nghe lời Minh nói. Anh ta không trách tôi vụ phá hỏng hợp đồng quan trọng. Cũng không trách tôi khi đã lỡ to tiếng với bố mẹ chồng. Còn giúp tôi sắp xếp để không thấy tuổi hổ khi về nhà chồng. Bỗng dừng toàn bộ ác cảm về Minh bay biến trong lòng tôi. Mình là người thế nào? Thời gian sẽ cho tôi câu trả lời. Nhưng lúc này tôi có thể thấy được Minh là một người có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với vợ. Vì thế tôi không cần gì hơn nữa Một lần nữa cảm ơn anh Mình không nói gì Mà chị lặng lẽ lái xe Đôi mắt hiện lên ý cười Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại Ở cổng nhà chồng Trong lòng bỗng đan sen nhiều cảm xúc hỗn tạp Vừa sợ vừa lo Lại vừa hồi hộp Thấy mình bước xuống tôi đành vội vàng xuống theo Cô Phúc giúp việc chạy ra mở cổng Thấy tôi và Minh trở về Thì mỉm cười đón chào Cô cậu chủ đã về rồi Tôi chỉ biết gượng cười mà nép sau tấm lưng to lớn của Minh đi vào. Quãng đường càng lúc càng ngắn lại, tôi bỗng thấy sợ bố mẹ chồng mà không kìm được chủ động nắm lấy tay Minh để tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay chồng khiến tôi bình tâm trở lại. Đây là lần đầu chúng tôi nắm tay nhau. Bàn tay của chồng tôi rất lớn, các ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ sạch sẽ, trên cổ tay còn đeo chiếc. đồng hồ giá trị bằng hai căn nhà. Mình thấy tôi chủ động nắm tay, cũng không đẩy ra mà để cho tôi nắm. Bước vào nhà, lòng bàn tay tôi bỗng đổ mồ hôi khi thấy bố mẹ chồng đang ngồi ở bàn khách. Bố chồng thì cầm báo đọc, còn mẹ chồng thì vẫn đang an nhàn thưởng thích trà. Tôi bắt đầu căng thẳng, chân nặng như chỉ không muốn bước nữa. Nhưng mình cứ thế kéo tay tôi, nên tôi đành phải đi theo sau lưng anh. Bố mẹ, con về rồi ạ. Bố chồng rời mắt khỏi tờ báo, đẩy chiếc gọng kính vàng, rồi đưa mắt nhìn Minh, rồi lại nhìn xuống bàn tay Minh đang nắm tay tôi. Mắt ánh lên vài tia châm chọc. Gương mặt mẹ chồng tôi thì vẫn vậy, chỉ là đôi mắt có chút lạnh đi trông thấy. Bố chồng đẩy tờ báo xuống mặt bàn, rồi dõng giạc nói. Anh còn biết mò mặt về cái nhà này đấy à? Dù biết tôi vẫn đang ở cạnh, Nhưng bố chồng đến nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn. Mặc nhiên coi tôi là không khí. Con xin lỗi. Do dạo này có nhiều dự án cần được giải quyết nên con về trễ. Nhờ phúc đức ai đó cả đấy. Tôi biết chồng đang nói xoáy tôi. Bởi vì tôi phá hỏng hợp đồng mà Minh phải bận rộn. Vậy nên tôi biết điều. nuốt hết đắng cay vào lòng mà cúi đầu thấp xuống. Bố mẹ con xin lỗi vì đã vô lễ to tiếng. Chuyện hôm ấy chỉ là một sự cố. Con không cố tình như vậy. Con mong bố mẹ tha thứ cho con ạ. Bố chồng nghe xong thì nhếch môi cười diễu. Có ai hỏi chị đâu mà chị nói. Cứ tưởng mạnh mồm thế nào. Tôi biết mình sai. Trước khi về nhà tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị gãy lạnh và chỉ chiết rồi. Thế nhưng khi nghe những lời ấy tim gan tôi vẫn có cảm giác đau như có dao cứa vào. Tôi còn chưa kịp đáp thì chồng tôi đã nói. Bố Chuyện qua rồi thì cho qua đi. Hợp đồng ấy con sẽ cố thương Thảo lại với bên họ. Bây giờ con xin phép bố mẹ, con và vợ con lên phòng. Bố chồng thấy minh bênh tôi thì dích lên. Các anh các chị coi thường xa phong cái nhà này quá rồi nhỉ? Mẹ chồng tôi nãy giờ đều im lặng thì bây giờ chen ngang. Con mệt rồi thì lên nhà nghỉ đi. Bà, bà dễ dàng tha thứ cho nó thế à? Bà không nhớ nó đã vô phép tắc như thế nào à? Cái thứ không biết điều hư hỏng trong quán bà. Lại còn nói chuyện với bố mẹ chồng như chợ búa. Không có tí giáo dục nào. Ông có thể bớt lời cho êm ấm nhà cửa được không? Bà Chồng tôi mặc kệ tất cả mà cứ thế đi về phía cầu thang. Khiến tôi cũng phải đi theo. Bố chồng tức giận không nhịn được mà gầm lên. Đúng là cái loại mặt dày mà. Nói đến thế mà mặt vẫn cứ lì ra. Từ đầu đến cuối tôi chỉ biết nấp sau lưng chồng mà cúi gặm mặt. trong lòng cảm thấy tuổi thân và ê dè vô cùng đi được một đoạn cầu thang mình bất ngờ nói cuối mặt thế tầm nhìn hẹp lắm đi sau tôi thì ngẩng cao đầu lên mới nhìn được một câu mà nhiều ý nghĩa tôi cảm động ngẩng đầu lên nhìn bóng người đàn ông cao hơn tôi đến một cái đầu mà vạn phần cảm kích tôi và mình đi đến phòng riêng khi đèn điện bật lên tôi cũng theo chồng đi vào phòng thế nhưng cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng bật ngửa Khi thấy có một người khác xuất hiện trong phòng chúng tôi. Ơ, anh Minh về rồi ạ. Mặt tôi trở nên méo sạch. Một người con gái nào đó đang thản nhiên nằm trên giường của vợ chồng tôi. Với tư thế cực kỳ khiêu gợi. Như thể đây là nhà của cô ta vậy. Thấy tôi cô ta liền bật dậy. Lúc này tôi mới thấy rõ gương mặt của cô gái đó. Có nhàn sắc cũng xinh đẹp, cao giáo. Tất cả đều ổn cho đến khi tôi nhìn thấy bộ đồ ngủ bằng lụa chết người của cô gái ấy. Rõ ràng cô ta không hề mặc áo lót, bộ đồ tuy kín cổ nhưng rất mỏng. Dù đang đứng ở cửa phòng nhưng tôi vẫn nhìn thấy toàn bộ nội y sau lớp vải mỏng manh kia. Chuyện quái gì thế này? Đây là ai mà có thể vô ý vô tứ nằm trên giường của tôi? Lại còn thản nhiên nói thân mật với Minh, kiểu ăn mặc thì vô cùng phản cảm nữa. Minh nhìn cô ta bằng đôi mắt lạnh lùng, hai mày anh trao lại lộ rõ vẻ khó chịu. Đây là giường của tôi. cô xuống ngay. Sọng nói tựa như mệnh lệnh khiến cô gái kia giật mình. Cô ta liền bước xuống giường bối rối nói: "Em xin lỗi, anh đừng hiểu nhầm ạ. Do em bị choáng nên bác nhà bảo em lên đây nằm cho đỡ mệt. Nhà của cô sao cô không về, nằm ở đây làm gì?" "Dạ, lúc nãy em mệt quá suýt ngất nên bác bảo em lên phòng, nếu phiền anh chị thì em xin phép ạ." Vừa nói cô ta vừa cúi mặt đi ra khỏi phòng. Tôi thấy ngứa mắt với kiểu thái độ Thế nên không muốn cho cô ta đi trong yên ổn mà gọi lại Này chị Thấy tôi gọi cô ta bỗng chột dạo quay lại nhìn tôi Chị bao nhiêu tuổi rồi? Cô ta rất khó hiểu với câu hỏi của tôi Nhưng rồi cũng đáp Tôi hay làm. Tôi không nói gì nữa mà tiến đến tủ quần áo Lấy ra chiếc cóc xe gợi cảm nhất trong tủ đồ của mình Mà đưa cho chị ta Chị mặc tạm cái này vào nhé Xin lỗi chị Ngực em to quá nên chị có cái này là sai bé nhất. Không biết chị có vừa không? Dứt lời tôi không quan tâm tới biểu cảm của cô ta nữa mà quay sang nhìn chồng mình. Xin lỗi chồng, trong tình thế nguy cấp thế này em đành phải đưa cho người ta chiếc áo ngực mà anh yêu thích nhất. Tôi vừa nói xong thì cô Phúc giúp việc hớt hải chạy lên phòng chúng tôi. Xin lỗi cô cậu chủ, hôm nay tôi nhiều việc quá nên quên mất chuyện này. Có cô Yến nhà bà Hạnh sang chơi. Vừa nãy cối phụ tôi nấu cơm rồi bị hạ đường huyết. Chóng đầu nên ông bà chủ bảo cô lên phòng nghỉ ngơi. Do đã từng xem nhiều phim hàn nên tôi rất tự tin. Mình có thể chặt đẹp những ngón nghề của trà xanh. Nhưng có lẽ tôi đã quá xem thường đối thủ. Trà xanh năm 2021 đã được sản xuất đóng gói quy củ hơn thời xưa rất nhiều. Yến bày ra gương mặt ngây thơ vô số tội. Cô ta bỗng đưa hai tay lên che ngực. Cúi gặp mặt xuống một cách đầy xấu hổ Xin lỗi Em thực sự xin lỗi ạ Do thói quen ngủ không áo ngực Vô ý của mình Mà em đã làm ảnh hưởng đến người khác Tôi đang bất ngờ Với thái độ này của Yến Thì cô ta đã chạy lại đến giường Lấy từ dưới gối của tôi ra Một chiếc áo lót ren ra báo Vô cùng quyến rũ rồi ôm vào ngực Em xin lỗi mọi người rất nhiều ạ Wow Đỉnh cao mặt dày là đây chứ đâu Có lẽ 18 năm là vốn sống quá ít của tôi rồi Bởi tôi chưa gặp ai mặt dày như Yến Cô ta lấy lại áo lót rồi lập tức rời đi luôn Hình như hành động vừa nãy chính là thách thức tôi thì phải Còn dám giấu áo con dưới gối của tôi nữa chứ Tôi không kìm được cơn nóng giận Mà quay ra nhìn cô Phúc ý nói to Cô Phúc thay hết toàn bộ chăn ga gối đệm cho cháu nhé Nếu có thể thì ngày mai đổi luôn giường cho cháu Cô Phúc nhìn tôi ái ngại rồi đành làm theo lời tôi nói. Mình chứng kiến một màn này thì khinh khỉnh đáp. Đánh đá nhỉ? Tôi không nghĩ gu của anh lại thấp kém đến độ thích hai quả chanh đâu đấy. Mình không chấp nhận tôi nữa mà đi về phía tủ quần áo. Nhưng trước khi lướt qua tôi, anh bỗng dừng lại thì thầm thật nhỏ. Gu của tôi là cô mà. Tôi nghe xong mà nổi hết da gà. Cảm giác buồn bực nãy giờ vì trà xanh cũng tiêu tan. Thấy tôi đứng đờ ra đó, mình lại tiếp tục rót vào tay tôi. Cũng biết gu của tôi là gen trắng cơ đấy. Mình nói xong thì thản nhiên lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Tôi khẽ nhìn xuống chiếc áo lót màu trắng gen ở bàn tay mà trột dạ, Mặt mày đỏ ửng như trái cải chua. Để biến thái. Mình tắm xong cũng là lúc cô Phúc thay gối và ga mới. Cả ngày đi đường mệt nên tôi lấy quần áo rồi đi vào tắm luôn. Lúc bước ra tôi lại thấy Minh ngồi trên bàn làm việc, dáng vẻ xử lý công việc rất chuyên nghiệp. Tôi không muốn làm phiền anh ta nên nằm xuống giường nghịch điện thoại. bất chợt tôi nhận được tin nhắn từ Hồng Anh. Về nhà chưa? Thế nào rồi? Ổn cả rồi. mình xử lý hết à? Ừ. Nghĩ thế nào tôi lại buột miệng kể cho nó vụ việc trả xanh lúc nãy. Hồng Anh nghe xong liền tức giận. Mẹ không hiểu kiểu gì. Đúng là độ mặt giày tỷ lệ thuận với gia sản nhà ông Minh. Càng giàu thì nó càng đeo đuổi. Người ta đã có vợ rồi mà còn ngang nhiên thách thức. Phải tao, tao rằn mặt cho mấy cái bạt tai rồi. Vỏ quyết giày đã có móng tay nhọn. Con trà xanh này không qua mắt được tao đâu. Ghê quá nhỉ? Có kế hoạch gì rồi à? Nổ thế thôi chứ kệ đi. Nó tung đòn nào, tao phản lại đòn đấy thôi. Nhắn tin với Hồng Anh. Rồi lướt Facebook một tí mà cũng đến 11 giờ. Thấy giờ này mà Minh vẫn chưa rời khỏi nhà. Tôi thấy lạ nên hỏi. Anh không đi công việc nữa à? Những ngón tay thon dài của Minh vẫn múa trên bàn phím. Anh ta không quay lại nhìn tôi mà đáp. Tối nay tôi ngủ đây. Tôi bỗng trột dạ. Mọi khi chồng toàn đi công việc đến tít mít mới về. Tự dưng hôm nay anh ta ngủ lại khiến tôi có chút không quen. Vừa nói xong thì anh ta nhìn đồng hồ rồi gập máy tính lại khiến tôi bất ngờ. Tôi cũng căng thẳng bật dậy. Nghĩ thế nào liền cầm cái gối dài chặn ở giữa để ngăn cách hai người. Dù sao cũng nên đề phòng một chút vì chồng tôi là phác bôi mà. Mình thấy hành động này của tôi thì bật cười. Anh ta tiến đến giường lấy gối và chăn rồi đáp. Tôi đâu có ngủ với cô. Nói xong anh ta tắt điện rồi ôm gối ra ghế sofa nằm. Để lại tôi chưng hưởng một mình trên giường Hình như trừ lần tôi say rượu trong quán bar, Thì đây là lần đầu tiên vợ chồng chúng tôi ngủ chung phòng thì phải Nhưng mình cũng không đến nỗi quá tệ như tôi tưởng tượng Là đàn ông vừa có trách nhiệm lại vừa tôn trọng phụ nữ Nghĩ đến đây tôi cũng cảm thấy an tâm Mà đặt lưng xuống ngủ Thế nhưng có chở mình mãi tôi cũng không ngủ được Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh tôi và Minh ở trong rạp chiếu phim Đôi môi khiêu gợi Hương thơm hấp dẫn khiến tôi chẳng thể nào quên nổi. Công nhận rằng Minh rất có sức hút. Hồi còn đi học, tôi cũng được khá nhiều người theo đuổi. Thế nhưng tình cảm nó cứ nhạt nhòa như vậy. Chẳng biết cảm giác yêu sâu đậm là như thế nào. Yêu Huy được một năm, thì anh ta bắt đầu đòi hỏi, nhưng tôi không cho phép. Có đôi lần cố tình động chạm khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng riêng Minh thì khác, anh ta chỉ cần nói mấy câu thôi. mà tôi đã để yên cho bàn tay anh ta lộng hành rồi chẳng lẽ tôi dễ dãi như vậy sao tôi lắc đầu gạt đi chắc chắn tôi không phải là con người dễ dãi bởi bố mẹ tôi rất cổ hủ từ nhỏ tôi đã được dặn phải giữ gìn trinh tiết cũng có thể tôi đã gặp đúng gu của mình minh là mẫu người đàn ông chững chạc tài giỏi ở anh ta toát ra thứ gì đó rất lôi cuốn mà tôi không thể từ chối nhưng mà thôi Tôi nghĩ nhiều về điều này làm gì chứ. Anh ta như thế nào cũng mặc kệ. Tôi phải học cách làm ngơ. Hồng Anh nói rất đúng. Trong cuộc hôn nhân không tình yêu này, nếu tôi yêu anh ta, tôi sẽ là người thua cuộc. Xua tàn đi đám suy nghĩ dối rắm trong đầu. Tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Sáng sớm tôi bị đánh thức bởi tiếng sột soạt mà gượng dậy. Khẽ dụi dụi mi mắt. Tôi thấy mình đang cầm bàn ủi hơi nước. Đây là phẳng quần áo. Anh ta không bật đèn phòng, mà chỉ bật chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc. Có lẽ mình không muốn làm phiền giấc ngủ của tôi. Ánh sáng vàng nhỏ nhoi chiếu xuống khiến tôi thấy rõ bóng lưng thẳng tắp của mình. Ngoài trời vẫn còn sẩm tối, chắc mới chỉ 3 giờ. Vậy mà mình thức dậy sớm quá. Làm cô thức giấc à? Tôi có chút bối rối đáp. À không, tự dưng dậy thôi. Mà anh đang làm gì đấy? Chuẩn bị đi làm à? Tôi có chuyến công tác vào Sài Gòn bốn ngày Hả? Gấp vậy sao? Sao anh không nói gì với tôi vậy? Nhìn bóng hình cặm cụi của Minh Mà tôi thấy mình vô ý tứ quá Chẳng nắm rõ lịch trình của chồng Để giúp anh chuẩn bị đồ đạc mà để anh dậy sớm tự là quần áo Ý thức được sự vô tâm của mình Tôi liền lập tức bật dậy đi đến ghế sofa Để tôi là quần áo giúp anh Mình thấy tôi chủ động Thì cũng không từ chối mà đưa cho tôi làm Sau đó anh ta chuẩn bị một bộ vest lịch sự rồi bước vào phòng tắm tắm rửa. Tôi trộm nghĩ chắc anh ta mắc bệnh nghề nghiệp. Ngày nào tôi cũng thấy anh ta tắm rửa 2 ba lần. Là xong quần áo tôi giúp mình chuẩn bị đồ đạc cần thiết rồi xếp ngăn nắp vào trong vali. Mình bước ra thấy tôi như vậy thì hài lòng nói. ra dáng người vợ rồi đấy. Tôi không quan tâm lời nói châm chọc của mình mà chủ động đi đến chỉnh giúp anh trước calavat bị lệch giờ đây này anh không thấy hả đáy mắt mình hiện lên ý cười bị anh ta nhìn một cách chăm chú hai mã tôi bỗng trở nên nóng san tôi đi lâu ngày ở nhà có vấn đề gì thì nhắn tin cho tôi anh có bao giờ trả lời tin nhắn của tôi đâu nhà toàn đồ gỗ thôi đấy cô đâu ăn thì cẩn thận đừng có dại dột mà đốt luôn nhà tôi tôi nghe xong mà cao mày tức giận Này từ đâu có hậu đậu tới thế Lời vừa dứt thì Minh liền búng vào chán tôi Hơi tí là trao mày nhìn ngứa mắt Ngứa mắt sao anh còn lấy làm vợ Mình không đáp lại tôi nữa mà cầm lấy vali Cặp tài liệu rồi đi xuống nhà Tôi cũng theo sau tiễn anh ra cổng Trước khi lên xe Minh còn quay lại nhìn tôi nói Ở nhà ngoan đấy nhé Biết rồi Tiễn anh ta xong tôi liền trở về phòng Không hiểu sao khi anh ta đi rồi tôi lại thấy thiếu thiếu. Căn phòng này vẫn còn vương lại cái mùi hương quyến rũ từ cơ thể Minh Là vợ chồng được một tháng, tôi để ý anh chẳng dùng bất cứ loại nước hoa nào cả. Có lẽ mùi hương đó chỉ trên người anh ta mới có. Do dậy sớm nên tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ. Đặt lưng xuống giường tôi liền thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngày hôm sau tôi bắt đầu tìm hiểu về việc kinh doanh. Vì tôi rất thích những đồ liên quan đến chăm sóc da mặt, nên tôi sẽ tìm hiểu về những hãng mỹ phẩm nổi tiếng trong nước. Bây giờ tôi không cần phải thức dậy sớm để lau nhà cửa nữa, mà chỉ lo việc cơm nước nên công việc bắt đầu nhàn đi. Sau một hồi dạo Internet một vòng, thì vô tình tôi lướt thấy một mẫu mã vô cùng bắt mắt, được bán và sản xuất tại Việt Nam. Tìm hiểu và đọc qua về thông tin sản phẩm, thì tôi được biết đây là một trong những thương hiệu tiên phong tại Việt Nam. không chỉ vậy, hãng mỹ phẩm này được rất nhiều người ưa chuộng, còn có cả người nổi tiếng feedback người ta có câu chọn mặt gửi vàng, nhìn mẫu mã chưa đủ mà còn phải nhìn người bán ra làm sao để đánh giá. tìm đến những đại lý phân phối dòng sản phẩm này, tôi bắt đầu thấy ấn tượng bởi facebook của một chị bán hàng gần nơi tôi đang ở. chị có viết một bài đăng trên facebook về hành trình lập nghiệp của chị. chị đi từ bàn tay trắng đi lên. Từ những ngày sinh viên nghèo không có tiền mà phải đi xe buýt giao hàng, rồi ba tháng đầu tiên chỉ bán được ba sản phẩm, vậy mà chị vẫn không nản lòng, cố gắng từng ngày và giờ. Chị đã trở thành nhà phân phối của L.I.A. xích Bài viết của chị truyền cho tôi một động lực vô cùng to lớn, cảm giác như thể một con vô dụng bất tài như mình, chỉ cần kiên trì cũng làm nên được sự nghiệp vậy. Tôi không chần chừ mà nhắn tin mua hàng dùng thử. Nếu sản phẩm tốt, tôi nhất định sẽ mua sỉ mang về bán. Đặt hàng xong tôi lại bước xuống nhà phụ cô Phúc nấu nướng. Lúc đi xuống cầu thang, tôi thấy bạn mẹ chồng sang chơi rất nhiều. Mọi người nói chuyện vô cùng rôm xả. Chuyện đến đây đang rất ổn cho đến khi tôi nhìn thấy cây yến đang cầm bình nước pha trà. Các cô uống thế thế nào ạ? Trà đen Kenya được coi là một trong những loại trà tốt nhất thế giới. Vì hương vị và đặc điểm riêng biệt, không những vậy. Kenya coi là đất nước tiêu thụ trẻ lớn nhất trên thế giới đấy ạ Cháu được biết nữ hoàng của Vương quốc Anh Elizabeth II vô cùng yêu thích loại trà này đấy Ngày Yến đòn đả giới thiệu Mỗi người đều nhấp môi và tấm tắc khen ngợi Quý hóa quá, đúng là con gái rượu bà Hạnh Vừa hiểu biết lại vừa khéo léo thế này Con gái nhà bác phải học hỏi cháu dài dài Đúng đấy, trẻ ngon quá cơ Bà Hạnh nuôi con khéo quá Tôi cao mày nhìn thấy người đàn bà với thái độ đầy niềm nở ở giữa. Bà ta chẳng phải là người đã bắt chẹt tôi vì hai con gà đông tảo hay sao? Bà ta là mẹ của Yến. Tôi thầm khinh bỉ, thì ra là như vậy. Tôi coi mấy người họ như không khí rồi đi vào bếp phụ cô Phúc rửa rau. Nhưng chỉ 5 phút sau đó, Yến liền xuất hiện trong bếp với nụ cười thân thiện. Ôi, mùi thức ăn thơm quá, đúng là đầu bếp do cô Thu chọn lựa. Cô Phúc nấu món gì trông cũng hấp dẫn đấy ạ. Nghe cái giọng điệu thảo mai ấy mà tôi thầm gây tởm. Đúng là trà xanh đẳng cấp thế giới. Tạm thời tôi sẽ đặt biệt hiệu cho cô ta là trà xanh Kenya. Cô Phúc thấy Yến đi vào, liền lau tay vào tạp dề rồi mỉm cười. Cô Yến quá khen rồi, tôi chỉ là giúp việc. Sao có thể được gọi là đầu bếp được? Bác cứ khiêm tốn ấy ạ. À, bác ơi, đợt vừa rồi cháu cùng mẹ đi Ấn Độ. Cháu thấy cái vòng Phật này đẹp lắm cô ạ, nhìn nó là cháu nghĩ ngay đến cô. Vừa nói trà xanh Kenya liền đặt vào tay cô Phúc một chiếc hộp vô cùng sang trọng. Ôi, cái này đắt lắm, tôi không lấy đâu cô ạ. Ở kìa bác, đừng nhắc đến giá cả, cháu thấy hợp với bác nên mới mua đấy ạ, bác nhận đi cho cháu vui. Cô Phúc khó xử nhưng trước thái độ vồn vã của Yến thì đành nhận rồi đi vào phòng cất. Trong phòng bếp lúc bấy giờ chỉ có tôi và trà xanh Kenya, cứ ngỡ như cô ta sẽ lật mặt như những bộ chuyện ngôn tình tôi đọc, nhưng không cô ta tiến đến nhìn tôi bằng đôi mắt ái náy Ánh Dương, về sự cố hôm qua chị xin lỗi nhé, thực sự là chị không cố ý, mong em đừng hiểu nhầm. Người ta đã có ý diễn kịch thì tôi cũng chẳng ngại. Dạ vâng, em dễ tính nên cũng chẳng nhớ gì mấy cái vụn vặt đó đâu chị Yến ạ. Tôi vừa dứt lời xong thì cô Phúc cũng đi ra. Trà xanh Kenya liền quay ngoắt 360 độ. Không tiếp chuyện với tôi nữa mà quay ra nịnh nọt cô Phúc. Cô đang nấu món gì đó à À, lanh quanh mấy món vớ vẩn thôi ấy mà, không có gì đâu. Cô Yến là khách nên cứ ra phòng khách nói chuyện với mọi người đi. Sao thế được ạ? Ôi, cô đang sơ chế lườn ngẫm ạ. Cô cho cháu học hỏi với nhé. Cháu thích món này lắm ạ. Nói là học hỏi vậy thôi. Nhưng cô Phúc vừa làm bài động tác mà Yến đã xông xáo vào góp phần. Không thể phủ nhận được một điều, chị ta rất khéo léo và nhanh nhẹn. Những món ăn cầu kỳ như vậy mà cô ta chỉ làm một loáng là xong, thậm chí chẳng thua kém gì tay nghề của cô Phúc. Tôi chỉ biết đứng được ra đó nhìn, bởi cứ mỗi khi tôi định phụ giúp cô Phúc thứ gì đó, Yến lại nhanh nhảu ra chiếm phần ngay, thậm chí còn chơi chẽn đến mức liên mồm đưa chuyện với cô Phúc để cô lập tôi sang một bên. Nấu xong tôi giúp cô Phúc và Yến bê từng đĩa thức ăn ra bàn Thế nhưng khi đang bê đĩa cá hồi Thì Yến cố tình huyết vào tay Khiến cái đĩa cá trên tay tôi rơi xuống đất vỡ toàn Nước và cá lênh láng trên nền đất Yến vội vàng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ Ôi có sao không em Cũng tại đĩa cá nóng quá đấy mà Tôi nóng máu về cái con điên này lắm rồi đấy Tôi chưa hề làm gì mà chị ta cứ cố tình gây sự với tôi Nhưng vì bố mẹ chồng đang ở đây, tôi đành nuốt cơn giận vào mà cúi xuống dọn dẹp cùng Yến. Bố chồng tôi đang ngồi trên bàn ăn, thấy một màn này thì châm chọc. Đúng là cái thứ vô dụng, chẳng làm được cái gì hết. Trong bữa cơm, Yến vừa gắp thức ăn vừa đưa chuyện với tất cả mọi người. Có vẻ như cô ta am hiểu rất nhiều lĩnh vực, nên bố mẹ chồng tôi nói về vấn đề nào cô ta cũng tiếp được, toàn chuyện làm ăn. Tôi nghe mà chẳng tìm thấy tiếng nói chung nên đành im lặng. Bữa ăn vì cô ta mà không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Sinh ra trong một gia đình giàu có thích thật đấy. Được tiếp xúc với nền văn minh tốt nhất từ nhỏ. Được dạy dỗ bài bản để trở thành một cô tiểu thư. Nhìn bọn họ trò chuyện với nhau mà tôi cảm nhận được sự xa cách giữa hai tầng lớp. Bỗng dưng thấy chạnh lòng vô cùng. Lúc cô Phúc bê mâm cơm ra rửa, bố chồng tôi còn gọi cô ta lại. Vào đây uống nước với chú, ai lại để khách rửa bát bao giờ? Dạ thôi ạ, cháu ở nhà làm quen rồi nên khuấy một láng là xong ấy mà, chú chờ cháu một tí thôi nhé. Nói đoạn cô ta quay ra cười nói với tôi, Dương, hay em vào chơi với bố mẹ đi để chị rửa bát cho. Tôi dù rất điên máu nhưng vẫn phải dùng giọng thảo mai đáp. Dạ thôi, em bóp xà phòng ra tay rồi ạ, chị là khách thì cứ để em rửa. Vậy cô Phúc để cháu sửa cho ạ Thôi cô cứ vào chơi với ông bà chủ đi Tôi làm giúp việc quen rồi Rằng có một hồi Cuối cùng Yến cũng chiếm được vị trí tráng bát Bố chồng Thế Yến tranh sửa bát Thì bày ra sáng vẻ vô cùng hài lòng Cả buổi chiều chằn trọc mãi không ngủ được Tôi thấy tức mình với những hành động của con mụ Yến Nên bắt đầu lên mạng tìm facebook của chị ta Sau một giờ đồng hồ mò mẫm Cuối cùng tôi cũng tìm được Xem nào cô ta cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, phần giới thiệu có ghi Yến là giảng viên của một trường đại học kinh tế. Tôi bĩu môi, thì ra là giảng viên, bảo sao cô ta lại có nhiều hiểu biết như vậy. Ở trên Facebook, Yến thường đăng ảnh dạy học trên lớp, ảnh mặc áo dài trắng bên đồng sen thuần khiết. Tuy nhiên, vì chị ta dùng qua 7749 cái app nên tôi không nhận ra nổi, mông bưởi cứ phải gọi là căng như lốp xe. Nhưng chỉnh thế này không phải là quá phản cảm rồi sao? Trông ảo thật sự. Ngoài ra cô ta còn rất chăm chỉ khoe đồ hiệu và xế sang. Tối nào cũng sẽ đăng một chiếc ảnh thả thính trên mạng. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con người thích khoe khoang sống ảo. Cô chủ ơi, cô chủ ơi! Đang mải lướt Facebook thì tôi nghe thấy tiếng gọi của cô giúp việc. Cất điện thoại, tôi chạy xuống bếp thì không thấy cô Phúc đâu. Mà chỉ thấy Yến đang đeo tạp dề nấu canh. Thấy tôi cô ta liền mỉm cười nói À cô Phúc vừa gọi em mãi không được Em đóng cửa phòng nên không nghe thấy hả Vừa nãy cô lau phòng của chú Hùng Nên để quên chiếc vòng Phật ở trong đó Nhưng vì cô quên quế hồi Nên chạy ra chợ mua rồi Cô dặn chị khi nào em xuống Thì nhờ em lên phòng chú tìm đấy Thế cô bảo cái vòng đấy ở đâu ạ Chị không nhớ nữa Hai em thử lên phòng chú tìm trước xem Tôi nghe xong liền không suy nghĩ Chạy lên phòng bố chồng tìm Mở cửa ra Một mùi gỗ thơm lừng sụp vào mũi Khiến tôi cảm thấy dễ chịu Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng bố chồng Phòng của ông toàn trưng bày những bức tượng kỳ dị Khiến tôi không kìm được Mà ngó dọc ngó xuôi Ý thức được mình lên đây tìm đồ Nên tôi phải mau chóng tìm cho xong Nhưng quái lạ thật Tìm các ngõ ngách tôi cũng chẳng thấy chiếc vòng Phật Của cô Phúc đâu Đang lọ mọ thì tôi bỗng thấy tiếng bước chân Vừa ngừng đầu lên đã thấy bố chồng. Ai cho cô vào đây? Thấy bố chồng khó chịu tôi liền giải thích. Dạ cô Phúc để quên vòng ở đây nên con vào tìm ạ. Vòng nào vỡ bà vỡ vẩn cút ra ngoài ngay. Bố chồng đã có ý đuổi như vậy tôi cũng chẳng muốn ở lại mà đi xuống bếp. Vừa bước xuống cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng cười nói rôm giả ở dưới bếp. Đúng là cho thêm quế hồi thơm hẳn ấy cô Phúc ạ. Thế mà tôi quên đấy may mà cô Yến nhắc. Cô Yến quả là khéo léo thật. Sau này ai muốn lấy cô phải xếp hàng dài cho mà xem. Tôi dù khó chịu nhưng vẫn đi về phía cô Phúc nói. Cô ơi, cô đã tìm thấy vòng tay chưa? Cháu lên phòng bố chồng tìm nhưng không thấy cô ạ. Cô Phúc ngỡ ngàng quay ra nhìn tôi. Vòng nào hả cô? À, vòng vật của tôi á. Tôi vẫn đang đeo trên tay mà cô. Tôi khó hiểu nhìn sang Yến. Cô ta lặng lẽ bơ tôi mà tiếp tục nấu canh. Tôi nghĩ cô ta muốn trêu ngươi mình nên chẳng quan tâm nữa mà đùng đùng lên phòng riêng của mình. Mụ thở hơi. Ngày hôm sau tôi thức dậy thật sớm để xuống bếp nấu ăn cùng cô Phúc. Thế nhưng cô liền xua tay nói không cần. Còn thủ thỉ vào tay tôi. Dưới bếp này đã có tôi lo liệu rồi. Sáng nào bà chủ cũng sẽ dậy sớm để ra vườn hái hoa về để cắm. Cô mau mau đi theo xem có học hỏi gì được không? Tôi nghe xong thì mắt sáng lên. Kể từ khi Yến xuất hiện, mối quan hệ giữa tôi và các thành viên khác trong gia đình chồng dần trở nên xa cách. Có lẽ cô Phúc phát hiện ra điểm này nên mới giúp tôi như vậy. Tôi cảm động cầm lấy tay cô. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Cô Phúc mỉm cười chiều mến. Cô mau xuống giúp bà chủ đi. Tôi nhanh chóng chạy ra sân sau để giúp mẹ chồng hái hoa. Thế nhưng khi vừa ra tới vườn lan, Tôi đã nghe thấy chất giọng thảo mai quen thuộc của Yến. Cháu thấy trước sân nhà của cô có lan phi điệp trắng phú thọ đúng không ạ? Chẳng phải nó là giống hoa lan siêu quý hay sao? Vậy mà cô Thu cũng có thể sưu tầm được. Khoan nói về chi phí. Cháu nghe nói giống hoa này mua về cần phải chăm chút vô cùng kỹ lưỡng. Mẹ cháu cũng rất thích chơi lan. Nhưng vì giống hoa này khó tính quá nên đến giờ mẹ cháu vẫn chưa trồng thành công được. Nhìn cô trồng đẹp như vậy Mà cháu cứ tiếc hụi ấy cô ạ. Yến vừa nói vừa tỉ mẩn giúp mẹ chồng tôi hái hoa. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì ôn tồn đáp. Trồng cây cũng là một bộ môn nghệ thuật. Ta phải hết sức kiên trì và khéo léo mới có thể trồng được. Bởi cỏ cây hoa lá cũng giống như một đứa bé ngây thơ. Nếu không được nâng niu và chăm sóc, chúng cũng sẽ sớm lụi tàn theo thời gian. ắt hẳn là bà Hạnh đã sai ở bước nào đó rồi. Cháu thử nói xem bác có giúp gì được không? Vâng ạ. Mẹ cháu Yến bon mồm đưa chuyện rất khéo. Mẹ tôi cũng đối đáp nhiệt tình. Tôi đứng nghe họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả. Với cái tính cách hậu đậu của mình tôi chỉ sợ nếu có đi ra vườn hoa cũng chỉ làm vướng tay vướng chân họ. Mà trông Yến cắm hoa rất khéo. Vậy nên tôi đành lặng lẽ đi vào bếp phụ giúp cô Phúc nấu nướng. Tôi đã nhận được bộ mỹ phẩm và đang trong quá trình thử nghiệm trên da mặt. Đây là lần đầu tiên tôi dùng mỹ phẩm. Đến ngày thứ ba tôi đã thấy da mình căng bóng và rạng rỡ hơn nhiều. Tôi quá ưng ý với chất lượng sản phẩm nên đã liên lạc với chị Hà, nhà phân phối của LIA để hỏi giá xỉ sản phẩm. Nhìn bảng giá xỉ mà mắt tôi như lóa đi. Càng nhập nhiều giá càng rẻ. Nhập từ 10 sản phẩm đã được chiết khấu 40%. Không những vậy, hãng còn có chế độ đãi ngội rất tốt. Nhập hàng 100 triệu. thì trở thành đại lý và được tặng xe Vision, nhập 2 tỷ được tặng ô tô. Trong khi đó, nếu bán hết số sản phẩm này thì chẳng phải sẽ thu lại cả đống tiền lời. Nghĩ đến đây mắt tôi tíu hết cả lại. Thời của mình đến rồi chứ đâu. Không chần chừ, tôi nhập sỉ từ 10 sản phẩm về bán trước. Đặt hàng xong, tôi vui vẻ xuống bếp pha nước cam uống. Thế nhưng vừa bước xuống bậc cầu thang, Tôi đã thấy Mụ Yến và Cây Diễm nói chuyện với nhau ngoài phòng khách như một đôi chim gì. đột vừa rồi đi Singapore, chị thấy cái mẫu Chanel mới ra mắt này rất hợp với Diễm nhé. Ôi, em đang tính order mẫu này mà khắp nơi đều hết hàng. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Có gì đâu, chị biết Diễm chắc chắn sẽ thích, nên mua cho em ấy mà. dáng người Diễm đẹp như thế này, chỉ cần mặc đơn giản quần jean áo thun kết hợp với cái túi này mà ra đường, cứ gọi là sang chảnh lắm luôn ý. Nhìn hai chị em cười cười nói nói mà tôi ngứa mắt, đành đi về phía tủ lạnh lấy cằm vắt uống. Thế nhưng vừa vắt xong thì cái diễm với mụ yến đã xuất hiện lù lù trước mặt tôi. Diễm hất hàm nói. Này chị dâu, em cũng đang khát nước. Chị pha giúp em hai cốc sinh tố nhé. Tôi nhíu mày đáp. Em bị khuyết tật về nhân cách. Chứ chân tay có khuyết tật đâu mà không tự mình pha sinh tố uống được. Diễm nghe xong thì mặt nhăn như cái rẻ lau, nó hét ẩm mỹ lên. Chị nói cái gì, đứng lại cho tôi Chị là dâu sống trong nhà này mà không biết điều à Anh tôi chiều chị quá rồi phải không Tôi nói cho chị nghe Chị về đây là phải theo luật lệ của nhà tôi Làm gì có cái ngữ con dâu quái thai như chị chứ Em dâu khát mà không pha được cốc nước cho uống Tôi coi như Diễm đang hát Cứ thế cầm cốc nước cam đi về hướng bậc cầu thang Thế nhưng vừa đi được một bước thì tôi đã bị đẩy ngã Cốc nước cam trên tay cũng vì thế Mà rơi xuống sàn nhà vỡ toàn Lòng bàn tay tôi vô tình bị những mảnh sành cắm vào chảy máu dòng dòng. Nước thì lênh láng hết cả ra nền nhà. Yến và Diễm thấy thế thì bật cười ha hả Hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu mà. Có đi đứng mà cũng không vững hả chị dâu? Hai tay tôi siết chặt lại. Lúc bấy giờ tôi chỉ muốn lao vào cho mỗi đứa một cái bạt tai Thế nhưng tôi nhớ đến lời Minh nói trước khi anh về. Tôi phải nhịn xuống hết để cái nhà này được êm ấm. Nghĩ vậy tôi cắn răng đứng dậy. lặng lẽ dọn dẹp mảnh sành rồi cầm cây trổi lau lại nhà Diễm nhếch môi cười thỏa mãn rồi quay ra kéo Yến lên phòng mình chơi trước khi đi qua nó còn ghé sát tay tôi nói đồ ngu dứt lời nó cùng con Yến lên phòng riêng nói chuyện cả hai cười nói to đến mức tôi ở dưới phòng khách lau sàn cũng nghe thấy và tôi biết mình đang trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện hài hước của chúng nó tôi nuốt xuống cục tức đang trướng phành nơi cổ họng Tự dặn lòng mình Nhất định phải trở nên thật giàu có Để không ai khinh thường Mình nói sau 4 ngày sẽ về Thế nhưng hôm nay là ngày thứ tư rồi Mà anh ta vẫn chưa về Tôi định gọi điện cho anh ta Nhưng nghĩ thế nào đành gạt đi Hình như đây là chuyến công tác rất quan trọng Tôi không nên làm phiền Minh làm việc Tôi ngồi trước bàn trang điểm Và bắt đầu quay video ra mặt mình Càng lúc ra mặt tôi Càng căng bóng và trắng hồng 10 sản phẩm tôi nhập về đăng bán tại Facebook cá nhân cũng đã hết veo trong vòng một nốt nhạc. Tôi vừa nhập thêm 30 sản phẩm mới, thế nhưng còn chưa kịp đăng bán thì khách đã đặt mất một nửa rồi. Âu cũng coi như có số lộc lá. Và lại ngày trước tôi khá nổi tiếng trong trường nên cũng có khá nhiều người theo dõi. Việc bán hàng cũng vì vậy mà dễ dàng hơn. Mặc lên người bộ quần áo công sở tương đắn, tôi đi đi lại lại trước gương ngắm nghĩa. Càng ngày càng ra dáng phụ nữ thành đạt rồi đấy. Ngày hôm nay công ty mỹ phẩm có tổ chức một buổi hội thảo. Tất cả các thành viên từ sỉ đến nhà phân phối lớn đều được mời. Vậy nên tôi nhân dịp này cũng muốn đi để mở mang đầu áp. Chỉnh trang xong xuôi, tôi bước xuống nhà đã thấy cây diễm với Mụ Yến ngồi sang phim tình cảm Hàn Quốc. Rồi cười ha hả như lũ động kinh. Trên bàn còn vương vãi đổ uống, vỏ bánh và bim bim. Ngày thường Yến luôn xuất hiện với vẻ ngoài sạch sẽ gọn gàng. Tôi không ngờ cũng có lúc cô ta bửa bộn thế này. Thế nhưng đó cũng không phải việc của tôi. Bước ra khỏi cổng, tôi gọi một chiếc taxi rồi đi tới điểm hẹn. Lúc bước vào nơi tổ chức sự kiện, tôi thực sự đã choáng ngợp với quy mô hoành tráng của nó. Thật đẹp đẽ và trang hoàng biết bao. Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân vào những bữa tiệc lộng lẫy như thế này. Ở đó tôi còn gặp chị Hà, nhà phân phối mà tôi lấy xỉ. Vừa thấy tôi chị liền nhận ra rồi vẫy tôi vào bản riêng. Có biển hiệu nhà phân phối Hà Nguyễn. Chị không ngờ em còn trẻ mà đã tập tành kinh doanh buôn bán giỏi thế luôn. Sau này chắc chắn em sẽ trở thành phù thủy bán lẻ cho mà xem. Tôi mỉm cười đáp. Chị quá khen rồi ạ. Em chân ướt chân sáo đâu có biết gì đâu ạ. Nói chuyện một lúc tôi mới nhận thấy chị Hà chân chất mộc mạc thật sự. Đúng là con người đi lên từ bàn tay trắng. Chẳng có chút kêu căng ngạo mạn nào hết. Trước khi buổi diễn thuyết diễn ra, chị còn chỉ cho tôi các phương thức làm sao để bán hàng chạy hơn, cách tiếp cận khách hàng, giáo trình chăm sóc khách hàng hiệu quả. Tôi nghe mà mở mang bao nhiêu điều. Được khoảng 15 phút sau thì giám đốc công ty LIA bước vào. Chị ấy rất đẹp, trang phục trên người vô cùng sang chảnh, giọng nói cũng hết sức truyền cảm. Nhìn chị nói trên bục mà tôi mê mệt chỉ biết tập trung lắng nghe. Kết thúc buổi hội thảo, chị giám đốc nói với chúng tôi rằng sản phẩm mới này sẽ tạo ra cú đột phá trên thị trường, cam kết với các chị em sẽ giúp họ đổi đời, tậu sổ đỏ và xế sang. Tôi nghe xong mà lòng hào hứng vô cùng. Trên đường về nhà, tôi không ngừng nhớ lại lời nói của chị CEO Trúc Nguyễn. Buổi hội thảo này thật bổ ích biết bao. Nhờ các chị mà tôi hiểu được tầm giá trị của bản thân, thì ra bán hàng không chỉ là kiếm tiền, Mà còn là đang mang trong mình trọng trách và sứ mệnh làm đẹp đến cho hàng triệu khách hàng trên thế giới. Không chỉ thế, khi lên đến đại lý, tôi có thể tạo ra cơ hội có việc làm cho hàng triệu phụ nữ thất nghiệp. Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy mái nhà dành cho mình. Ai nói phải thi đậu đại học mới kiếm được tiền chứ? Tôi nhất định sẽ chứng minh cho tất cả mọi người biết, để xem còn ai khinh thường được tôi nữa. Bước vào nhà với tâm trạng hân hoan khó tả, chưa gì mà tiếng tinh tinh thông báo khách hàng đặt đơn sản phẩm mới đã đến. Thế mà đã hết vào 30 sản phẩm rồi đấy. Tôi nhầm tính tháng này đã kiếm được 12 triệu tiền lời rồi. Ôi, hạnh phúc thật sự. Chưa bao giờ kiếm tiền mà cảm thấy dễ dàng thế này. Tôi phấn khích vừa đi vừa trả lời tin nhắn khách hàng. Thế nhưng khi vào đến phòng khách, tôi lại nghe thấy tiếng cười hết sức vô duyên của Mụ Yến và Diễm. Thôi kệ, dù sao cũng tìm được niềm vui mới cho mình rồi. Tôi tính đi thẳng lên phòng riêng. thì nghe thấy con Diễm mở điện thoại ra gọi cho ai đó với giọng điệu cợt nhà. Alo, chú Lâm ạ. Cháu là Diễm, em gái anh Minh đây ạ. Trong đám cưới cháu gặp chú rồi đấy ạ. Dạ, bây giờ trời đang mưa quá. Cháu đang ở trường học, chú đến đón cháu được không? Bố mẹ cháu bận cả rồi, nên không có tài xế đến đón cháu ạ. Chú giúp cháu với. Vâng, địa chỉ là... đúng rồi, đường ấy đấy ạ. Nhưng trước khi qua chú có thể mua cho cháu chút thịt bò khô không ạ? Cháu nghe chị Dương kể chú làm xe ôm chuyên đi giao hàng. Chú có biết thì mua cho cháu nhé. Cháu thẻ món đấy lắm. À chú đến nhanh nhanh nhé. Trời mưa to quá ạ. Tôi nghe đến đây mà máu nóng trào lên tận não. Tôi như hóa điên lao về phía con diễm. Giật lấy cái điện thoại của nó. Ngón tay tôi run run chạm vào phần của gọi đi. Phát hiện trên màn hình không hiển thị số của bố. Tôi mới nhận ra nó đang trêu người tôi. Thấy thái độ của tôi như vậy, nó liền quay ra cười sảng sạc với mụ yến. Thấy chưa? Em đã nói với chị rồi mà chị không tin. Bố chị ta là xe ôm còn mẹ chị ta là công nhân đấy. Nhà nghèo kinh khủng luôn ấy. Em còn chẳng đến nhà chị ta dù chỉ một lần. Cây yến nghe diễm xong nói thì tỏ ra bất ngờ. Ôi, bố mẹ dương là xe ôm và công nhân thật ư? Vậy mà lúc chị đến nhà này cứ tưởng dương là con của tiểu thư quyền quý nào đấy cơ. Tại nhìn xinh xắn cao giáo vậy mà. Anh Minh giỏi ra như vậy, sao có thể lấy người tầm thường như vậy chứ? Toàn mặc đồ hàng chợ, đồ pha ke, phèn đó chị ơi. Làm đếch gì có tiền mà mua đồ xịn chứ. Toàn ngửa mồm xin anh trai em đấy. Nghe nói chị ta phải kỳ công lắm mới có thể lừa được anh em để dính bầu đấy. Đúng là cái ngữ mặt dày. Lúc về còn bị anh trai em coi như giải lau chân ấy. Cơn thịnh nộ như những đám mây xám đen ồn ùn kéo đến, hai tay tôi siết chặt thành nắm đấm. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai trả đạp lên nghề nghiệp và nhân phẩm của cha mẹ tôi. Trong cơn nóng giận, tôi đã mất kiểm soát mà lao đến kéo con diễm xuống đất, không ngừng vả vào cái mặt nó. "Chị làm gì tôi? Chị dám đánh tôi đồ khốn nạn, chị buông tôi ra." Yến cũng xông vào kéo tôi ra nhưng sức không lại. Còn bị tôi đẩy ngã văng người vào ghế sofa. Trong cơn căm hận tột cùng, tôi đã không ngừng giơ tay tát vào mặt diễm. Bố mẹ tao làm vậy, có ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của mày không? Nhà tao chưa từng vi phạm đạo đức, chưa từng làm ăn bất chính. Những đồng tiền kiếm ra đều trong sạch. Hà cớ gì mày nhắc đến. Tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ động vào bố mẹ tao. Diễm cố cào vào tay tôi để thoát thân, nhưng bị tôi giữ chặt hai tay, liên tiếp tát vào mặt. Từ hồi cấp 3, tôi toàn vào học đi đánh nhau, nên một đứa tiểu thư như nó không thể đánh lại được tôi. Bị tát đến học máu mũi, Diễm Vân không ngừng gào lên. "Tồ khốn nạn, chị buông tôi ra. Đúng là cái loại sinh ra không giáo dục loại bẩn thỉu. Chị nhìn lại cách xử sự của chị xem, có giống loại đầu đường xó chợ không? Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Bố mẹ chị phải như thế nào mới dạy ra được đứa con hư hỏng như chị? Mới 18 tuổi đã biết đi dụ dỗ trai để ép cưới người ta." Diễm càng nói tôi càng tát nó mạnh hơn Ai đối với tao tốt Tao nhất định sẽ tốt lại Còn mày xem lại Ai mới là loại đầu đường xó chợ Nói tao mà không nhìn lại chính mình à Mày được sinh ra trong gia đình giàu có Mà cách cư xử không bằng nổi đứa không có học Tao đã làm tổn hại Hay động chạm gì đến mày chưa Mà mày lại nói thế với tao Bố mẹ không dạy mày tử tế Thì để tao dạy lại mày Lời tôi vừa dứt Thì cái yến đột nhiên lao đến giằng tay tôi ra Thôi đủ rồi chị xin lỗi, em không muốn phai nước ép thì thôi đừng cư xử như vậy. Tôi không quan tâm tại sao con Yến lại lật mặt như vậy mà cứ thế ra sức tát Diễm. Trong khoảnh khắc nóng như lửa đốt, một giọng nói đầy uy lực đã vang lên. Cô bảo ai không dạy ai tử tế. Tôi đột ngột khựng lại, Diễm thấy tôi dừng tay lại thì lập tức bỏ ra khỏi người tôi. Chạy bán sống bán chết về phía bố mẹ chồng đang đứng ở cửa mà bật khóc tu tu. Mẹ chồng nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, còn bố chồng thì nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mà lao vào dáng cho tôi một cái bạt tai. Hỗn láo, chúng tôi mới đi khỏi nhà này có một ngày thôi, mà cô đòi dạy lại con gái tôi cơ đấy. Tôi ôm mặt, ngạt nước mắt đứng dậy. Tôi thấy mình chẳng làm gì sai, nên cứ thế thẳng thừng nói. Bố hỏi lại xem, chính cái diễm đã gọi điện thoại cho bố con, xỉ nhục gia đình nhà con trước. Ánh mắt bố chồng tràn đầy phẫn nộ, Tôi biết ông sẽ không bao giờ tin tôi Thế nên việc đôi co ở đây Chỉ làm tốn thời gian đôi bên mà thôi Thế nhưng mẹ chồng tôi thì khác Bà đã quay ra hỏi Diễm Diễm chuyện này là thế nào Cái Diễm chưa kịp nói Thì mụ yến đã nhanh nhẩu xen vào Cô Thu Chuyện không có gì đâu ạ Lỗi tại cháu hết cô ạ Xin cô đừng trách em Diễm Bọn cháu đang xem phim thì khát nước Thấy Dương về bọn cháu chỉ nhờ pha cốc sinh tố thôi Mà em ấy đã cáu kỉnh hiểu nhầm bọn cháu coi thường em ấy là giúp việc trong nhà. Thế là xảy ra cãi nhau. Không may xô sát thôi ạ. Tôi không ngờ mụ ta lại có thể nói dối trắng trợn như vậy. Bố chồng tôi nghe xong thì giết lên. Đúng là cái loại vô giáo dục. Cái loại ăn không nói có. Đổi trắng thay đen. Thế mà còn dám lao vào đánh con gái tôi. Bố mẹ cô ở nhà không dạy cô tử tế phải không? Tôi nói cho cô hay. Kể cả cái diễm nói thế thì cũng hoàn toàn đúng. Bố mẹ cô không ra gì nên mới sinh ra cái loại mất dạy côn đổ như cô. Bố, gia đình con tuy không giàu, nhưng bố mẹ con luôn dạy con sống ngay thẳng. Con chưa bao giờ làm điều gì sai trái hay khuất tất hết. Nếu bố tìm con gái bố như vậy, thì kiểm tra thử camera đi. Bố, lời tôi vừa dứt thì đã bị ăn ngay phát tát nổ đom đóm. Con dâu kiểu gì mà bố chồng nói một câu cãi lại một câu. Tôi còn lạ gì cái tính chảy bửa của cô nữa. Tôi dạy con gái tôi như thế nào, tôi tự biết. Con gái tôi không bao giờ nói dối. Đúng là cái nhà không ra gì thì con cũng không ra gì nốt. Thằng minh đúng là mù mắt mới lấy cô về cái nhà này. Tôi ôm một bên mặt. Nhìn từng người trong cái nhà này rồi không nói gì nữa. Mà ớt ức lao thẳng lên phòng riêng. Dưới nhà còn truyền đến âm thanh cãi nhau. Đúng là cái lại mất dậy. Có cha có mẹ mà như đứa đầu đường xó chợ. Bố chồng còn chưa nói xong đã quay đít đi lên phòng. Nó đang coi thường xa phong cái gia đình này đây mà. Mà thực ra nó không coi ai trong cái gia đình này là cái thá gì hết. Đợi thằng Minh về tôi tống cổ nó ra ngoài đường. Không thể chấp nhận cái loại vô học sống trong cái gia đình này nữa. Thôi bác. Cũng là do bọn cháu nhờ em Dương đi pha sinh tố thôi ạ. Mong bác bớt giận. Nói pha là đúng rồi còn gì. Nó là con dâu phải biết thân biết phận mà làm chứ. Cháu còn bênh cái loại đấy làm gì? Bố kệ chị ta đi. Mặt con sưng hết lên rồi Chắc phải đến bệnh viện xem như thế nào Con sợ thành sẹo mất Trời đất ơi con có sao không Hai bên má sưng vù thế này này Đúng là loại ác ôn Tôi không nghe nổi nữa Mà đóng sầm cửa lại Rồi gào khóc như một đứa trẻ Ở trong nhà này không ai tin tôi hết Tất cả đều chĩa mũi dao về phía tôi Có camera thì sao chứ Giữa con gái ruột và con ở Họ vẫn sẽ nhất mực tin con gái ruột của họ mà thôi Tôi mệt mỏi rồi Tôi mệt mỏi khi phải tồn tại ở cái gia đình này Ở đây ai cũng ghẻ lạnh coi thường tôi Dù không làm gì sai Thì cũng bị ghét bỏ Bởi vì nhà tôi nghèo Và cũng bởi tôi là người ép minh phải kết hôn Thế nên Trong mắt họ Tôi luôn là kẻ xấu xa bại hoại nhất Còn không tiếc từ ngữ để trả đạp lên nhân phẩm tôi Bôi xấu về gia đình tôi Hết chịu nổi rồi Tôi không muốn sống trong căn nhà này nữa